y cha xin chào các bạn mời các bạn cùng lắng nghe part một chương năm truyện bảy kiếp xui xẻo của cửu lộ phi hương trên kênh truyện hay ba s mong các bạn ủng hộ tin mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé vào cung gần đây tướng quân và công chúa xưa không quá bất hòa hai tháng trước giết nhau một lần hôm qua công chúa còn sinh non hoàng đế là anh vợ của ta có lẽ sẽ không để cho ta yên ta lo lắng bao lần manh nhao suy nghĩ chạy trốn trên đường vào cung nhưng khi nhìn thấy sở dực c u ỡ i ngựa đi bên cạnh ta lại nghĩ có khi gã sẽ không chịu trốn cùng ta không có tuộc hạ làm việc vặt thì những ngày tháng yên ổn của ta không thể thoải mái ta cắn chặt răng hạ quyết tâm tự an ủi bản thân hoàng đế thì sao chứ dù tên đó có giỏi thế nào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 mà sao cái vị vua của nhân g i ớ i này lại mang vẻ uy nghi hơn hẳn vị diên vương ở dưới đại phủ kia ta không biết bình thường hoàng đế và tướng quân xử sự, sự với nhau ra sao cũng không biết quan hệ thường ngày của họ có tốt không nên cứ quỷ ở đó vùi đầu không h ấ y răng đối mặt với kẻ mạnh tốt hơn là nên nhận thua thái giám tức thời đến bên cạnh hoàng đế nhắm mắt nín thở giảm bớt cảm giác tồn tại của mình ta nghe thấy tiếng hoàng đế g h p b ú t thanh huy người hạ giọng khẽ nói phù doanh vẫn khỏe chứ ta nghĩ mãi mới nhớ ra thanh huy và phù doanh mà hoàng đế nói chính là ta và sơ không ta lại thở dài quả nhiên là tới hỏi tội cúi đầu thưa vì thần có tội hoàng đế im lặng một lát ta bỗng nghe thấy một tiếng quỷ khẽ hoàng đế nói ngươi đứng dậy đi ở đây không có tai mắt của thái hậu không cần làm ra vẻ như thế hả chuyện gì thế này tuy trong lòng lo ngay ngáy nhưng ta vẫn vờ bình tĩnh đứng dậy hoàng đế ngồi sau thư án con g môi lộ nít cười như có như không nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương người nhìn c h ầ m c h ầ m vào ta nói thanh huy người nói đứa bé trong b ụ n g p h ù d a n h mất rồi có lợi hay có hại cho chúng ta hơn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 ta t h ầ m thắc mắc tướng quân và phủ doanh tướng quân và công chúa đã cách thành vợ chồng rồi thì trên đời này còn tình cảm gì bọn họ không nên có nữa ta nghe nói sau khi thấy phủ doanh sinh non người vô cùng đau lòng ở bên cạnh nó không ngủ không nghỉ suốt ba ngày ba đêm thậm chí chỉ để mình sửa rực đi tìm tung tích của bọn mật thám nước vệ sợ bọn chúng thoát rồi t h a n h huy ngươi xem người cũng có chút trách nhiệm trong chuyện này đúng không càng nghe ngụ ý trong đời của y rồi cảm thấy cánh tay đang đỡ ta của hoàng đế thảo nghe mã trong lòng ta gào rú tên hoàng đế chết tiệt này có gì thì nói t o ệ t ra đi s u ố t cuộc là muốn ta quỳ hay không quỳ đây s u ố t cuộc muốn ta nhận tội hay muốn ta lơ đi đây nói t o ệ t ra thì chết à ta không biết nên trả lời y thế nào chửi thầm một câu tiếp tục im lặng hoàng đế thấy ta không nói gì bật cười thanh huy đừng lo lắng chẫm phạt ngươi sao được y thong thả bước tới sau thư án chỉnh long b à o rồi ngồi xuống hôm nay bảo thanh huy vào cung chỉ là muốn báo cho ngươi một việc thôi hoàng đế nhấp bút lấy một tờ giấy vừa viết vừa nói không biết khi nào nước vệ sẽ hạ c h i ế n thư với đại đề ta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 Phải m ậ t rất chi là hưởng thụ mồ hôi lạnh sau lưng lại khiến người ta lạnh toát ta cướp lấy bát trong tay tỷ nữ để ta tỷ nữ liếc sơ không sơ không hờ hững nói lôi đi cửa phòng khép lại ta s ầ n mặt ngồi bên giường sơ không không hay rồi lần này sơ không khôn hơn cướp lại bát cháo từ trong tay ta vừa t h â m thả ăn vừa nói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 chưa xuất binh đã bị hoàng thượng lôi ra chém rồi sư không bình tĩnh k h u c h ế t bát cháo đặt bát xuống lao miệng nói cực kỳ thản nhiên Ô, binh phù mà ngươi nói có phải là thứ này không hắn lấy một miếng ngọc trắng hình hổ từ trong ngực ra bên trên còn khắp hoa văn hình hổ tinh xảo ta ngẩn người ngươi trộm được ở đâu thế từ lúc hai chúng ta đến thế giới này nó đã luôn ở bên ta rồi trước đó tuy ta không biết thứ này là thứ gì nhưng trông có vẻ đáng tiền nên vẫn giữ bên mình sau này khi ẩn cư nơi rừng núi mang nó đi cầm hai ai ngờ nó thật sự là báu vật ta ngơ ngác ơ đợi đã sao binh phù của tướng quân lại giấu trên người ngươi dựa vào những gì hôm nay hoàng đế nói với ta thì hoàng đế và công chúa đối địch nhau cơ mà sơ không cười tới mức run g bần bật ngọn nguồn của chuyện này ta đã rõ hết rồi người muốn biết không muốn thì gọi ta là ông rồi nhận lỗi nghe coi ông ơi con sai rồi ta nói luôn mau nói cho ta biết suốt cuộc chuyện này là thế nào đi ta hớn hở dán mắt vào sơ không sơ không lại nghiến r ă nghiến n lợi hồi lâu chẳng thốt nên lời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 người nó không sai nhưng nếu ngươi không bảo vệ y hoàng đế hiện tại có thể giết ngươi ta thở dài tư tưởng của người phàm thật lạc hậu ta bỗng nghĩ gì đó hỏi sơ không sao đột nhiên ngươi lại nắm rõ mấy chuyện này thế sơ không cười sau khi ngươi vào cung thái hậu sai người tới tìm ta ta m ò i được hết mọi chuyện từ miệng bọn chúng đâu có giống ai đó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 dù sao đang lúc hỗn loạn lạc mắt hai người cũng là chuyện rất bình thường tên này không ngờ lại nói chuyện bỏ chạy trước khi lâm trận một khách đường hoàng như thế ta bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ trong lòng bỗng g i ấ y lên một nghi vấn sao không vậy nghe nói xem sao tướng quân lại chết ai đã đâm vào ngực tướng quân trông tướng quân giỏi võ thế cơ mà nhưng vì sao hôm đó không hề có dấu vết vật lộn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 chắc chắn chưa ra chiến trường ta đã chùa mất rồi về tới phủ tướng quân sơ không vừa sửa ấm vừa gặm chân gà vừa bục b ộ n ắ n g nước vệ chết t i ệ t đánh lúc nào không đánh lại đánh đúng độ rét đậm của tháng chạp hai ông đây phải chạy khắp nơi trong cái thời tiết này tiểu tương tử đi đánh hai trận với bọn chúng trước đã dày vò chúng rồi h ã n g té ta vừa tính xem mình nên mang những gì vừa khinh bỉ nói với hắn người có ra c h í n h trường đâu chỉ giỏi khua môi múa mép thôi có giỏi thì n g ư ờ i tự đi giày vò bọn chúng đi sơ không cắn múc miếng thịt nói không rõ lời ai bỗng đây không đi mắt ta sáng ngời ư dán chặt vào hắn người định đóng giả ta để ra c h í n h trường thay sao công chúa không sau khi thành phụ nữ người ngày càng có tính người hơn đấy sơ không thản nhiên liếc ta một cái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 còn cực kỳ am hiểu binh pháp trận nào có tướng quân tham gia thì dù bên ta có bất lợi tới đâu vẫn giành được thế cân bằng nước vệ này khá e rè sở tướng quân vì thế đương nhiên là trước khi đại quân tới tiền tuyến cái mạng khổ này của ta đã bị ám sát vài lần nhưng cái mạng này của ta rất có phước hạ độc có sở dực đỡ thay ta ám sát có sở dực c h ấ m thay ta cái khiên thịt này của gã không gì sụt nổi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 tướng quân có tấm thân kim cam bất hoại ta đây không phải là anh dũng vô địch mà là cực kỳ khó chạy s ứ c rối lớn nhất mà ám sát gây ra cho ta là sửa rực càng c h ô n g ta chặt hơn cái mặt suốt ngày nghiêm túc của gã cứ lảng vảng quanh người ta muốn chạy trốn ngày càng khó thấy sắp tới ngày ra tiền tuyến hôm nào ta cũng lo lắng không t h ể ngủ yên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 bỗng nghe thấy tiếng quát lớn của sở dực ở ngoài lều hỗn sược người là tay chân của ai d á m cả gan xông vào lều của tướng quân lại tệ ám sát ta chờ một lúc lâu vẫn không nghe thấy gì nữa thấy thắc mắc mỏ ra khỏi lều thì thấy sở dực tóm được một tên tiểu binh gầy nhom hắn lạnh lùng nhìn sở dực thấy ta ra ánh mắt của hắn chuyển qua mặt ta hắn hơi nhướng mày mấp máy môi t i ể u tử ư n g t ta cũng nhớ mày không ngờ tên sơ không này lại dịch dung thành binh sĩ trà trộn vào trong quân đội của ta có điều hành quân bao lâu rồi mà hắn vẫn không tới tìm ta hôm nay lại lộ diện là nghĩa làm sao ta hắn giọng nói tiểu binh có gì muốn bẩm báo dưới ánh lửa bập bùng trong mặt sơ không hơi tái hắn cố để thấp giọng khàn khàn nói tướng quân là chuyện liên quan đến mạng người ta gật đầu vào trong thôi sở dực không chịu thả người tướng quân chỉ sợ không sao ta thoải mái phất tay đưa sơ không vào trong lều nhưng nơi này không như phủ tướng quân bên trong nói gì bên ngoài đều có thể nghe rõ ràng ta bảo sơ không đi tới bên thư án đưa bút cho hắn sau đó mới hỏi m u ố n bẩm chuyện gì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 thì chuyện này quá kỳ lạ sơ không thần quân này thật thật sự là đồng tính cuối cùng cũng có cơ thể của phụ nữ hắn về vội vàng đúng là một chuyện kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi có lẽ t h ế về mặt của ta càng ngày càng quái vở hắn lại viết vứt hết mấy cái suy nghĩ trong đầu của ngươi đi sơ không nghiêm mặt lại viết bảo thai chết lần trước mới chỉ ra được một nửa ta lại sửng sốt công chúa mang thai nửa này nửa nọ hắn đanh lại nhìn ta rồi viết ta lại sinh non lần nữa tin tức này cứ như trận xét sáng xuống liên tục sơ không khiến ta sợ xanh mặt ta ngây người một lúc lâu sau đó không nói gì cúi người xốc áo của hắn lên chỉ thấy dưới đũng quần màu xanh có một vệt đỏ sậm đang từ từ lan rộng ta sững người bỗng một suy nghĩ vụt trong lòng ta hỏi đau không hắn nói thẳng đau ta gật đầu đứng dậy k é m miệng vào bên tai hắn t ỉ thầm ta nghĩ người đến tháng rồi hai sơ không thoáng run quay đầu sang ánh mắt hoang mang nhìn ta ta vỗ vai hắn đây là chuyện bình thường người phải tập quen đi sau đó sơ không b ề n ôm bụng ngồi s u ổ m xuống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 ngẩng đầu nhìn đứt đám lính bên ngoài một lần thì thấy bọn họ đều đang xấu hổ ta ngoảnh đầu lại thì đúng lúc thấy bóng sơ không phản chiếu trên mặt lều n h ư ánh nến ta thấy rõ là hắn trở mình nằm trên giường của ta vì thế ta lập tức hiểu ra cái vẻ mặt này của bọn họ là thế nào n h ư n chuyện đã tới nước này ta có thể giải thích thế nào xoa cánh mũi khi sở d ư ợ c mang những thứ ta cần về thì vội vàng lẩm vào trong thổi tắt ánh nến trong lều chặn tận gốc cái chuyện bọn họ đang muốn rối tung thêm ta bảo sơ không thay quần áo còn ta lọ mọ ngồi k h ô miếng thấm sơ không tái m ế t nằm trên giường thì thào phụ nữ c á c ngươi quả thật sống cũng chẳng dễ dàng gì ta trước giờ đều khỏe mạnh chưa từng biết cơn đau ngày đến tháng là gì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 mau mau bỏ trốn mới là chuyện đúng đắn đừng hòng miệng ta giật giật nghĩ bụng tên sơ không này cố chấp thật ta mà khoác cái bộ g i á p vàng này lên chính trường thì chỉ tổ bị chém thành ngàn mảnh hay là ngày mai ta ném sơ không lại rồi bỏ trốn một mình dù sao bây giờ hắn cũng đang đến tháng không thể bày trò quỷ gì được nhưng người tính không bằng trời tính hôm sau ta lại bị ám sát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 không bị trúng một tảng nào còn con ngựa chiến của ta tuy là ngựa tốt nhưng vì trở quá nặng nên luôn phản ứng chậm chạp ta cũng điều khiển nó tránh qua tránh lại trốn tảng đá to đang rơi xuống còn mấy tảng đá nhỏ thì toàn nệm trúng đầu ta chẳng bao lâu đã khiến ta vắng vất tay chân cũng ì ạch đột nhiên ta cảm thấy trên đỉnh đầu có bóng đ e n đang vọt lại gần vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy một tảng đá lăn ủy n h uịch xông thẳng về ta Ta ngây người â y n g thấy mình thật sự sẽ bị nghiền thành thịt nát sau đó xuống địa phủ thơm diên vương rồi đúng giây phút nguy cấp đó bỗng nhiên một con ngựa va mạnh vào ngựa của ta có người đang nhào về phía ta ta bị hắn đẩy xuống đất tảng đá to l ă n qua l ă n g ạ i suýt nữa thì nghiền nát chân ta ta sửng sốt nhìn người đang đề trên người mình ngơ ngác nói sao không chỉ bằng một cơ thể phụ nữ như ngươi đẩy ta xuống bằng cách nào chứ bây giờ ngay cả việc tự cử động đối với ta cũng rất khó khăn sơ không tú cổ áo ta mắng sau càng ngày người lại càng ngu đi thế hả muốn đi thơ má m diên vương thật sao ta đạt định giải thích là mình không chạy được nhưng còn chưa kịp mở miệng đã thấy mặt đất rung chuyển ta hoảng hốt mặt sơ không cũng biến sắc chết cha đúng đa đó lấp đường rồi hắn đứng dậy cơ thể vẫn còn lảo đảo ta chỉ cảm thấy mà tất nhiên đi người ta nhanh thoăn thoắt lăn s a n g một bên thì liếc nhìn thì chỉ thấy dưới đó là nước sông cuồn cuộn cái này lúc nãy bị nghiền nát ngay lập tức còn sướng hơn cánh tay bị nắm chặt ta ngoảnh đầu lại nhìn là s ư không đang kéo ta trông hắn chấm bệch đau tới mức mặt nhăn mẻ nhó người mẹ kiếp sao mà nặng thế hả ta xin lỗi là vàng nặng đấy buông tay ra ta nói đừng có chết theo ta dẫu sao ta vẫn còn là một con người tốt bụng chết đến nơi rồi mà vẫn không muốn kéo theo ai dù sao kiếp này sơ không cũng không bạc đãi ta chúng ta cùng hòa thuận không nhất t i ế p phải cùng chết ở đây sơ không lại nghiến răng liều mạng kéo tay ta tin ta giật thót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 đầu óc ta đột nhiên tỉnh táo lại khéo tay người ta bỗng nhẹ b ẫ g bộ áo s ắ p nặng trịch rơi xuống đáy sông bay mù mịt sơ không túm lấy của áo ta bơi lên độc t á c của hắn hơi hỗn loạn chắc là cũng sắp ngạt thở rồi liếc mắt nhìn ánh sáng ngày càng rõ hơn trên mặt sông chân ta bỗng bị t ú n g chặt không biết một đám rong ở đâu quấn lên nữa ta sợ hãi hoảng loạn giãy giụa sơ không c h u y n nổi lên đệm mặt nước ta h không ấ y kéo được t vừa quay đầu lại ngoảnh h Thì mặt đã biến sắc. Đột nhiên ì n biến n mặt Đột đám đã sắc cuốn Cảm giác xuống sống mạnh Không đúng này ràng như đang kia kỳ k giật ta Thật vật hệt một lạ Hy rõ é Ta vừa n g o đầu lại thì thấy đám r n g kéo chân ta bỗng biến thành một sự xích sắt c u ố n chặt lấy chân mình nó lại giật ta xuống ta không còn chút sức lực nào phản kháng b ị nó kéo tuột xuống ta tròn mắt hoảng hốt nhìn sơ không bỗng một nguồn lực ập mạnh tới ta bị giật p h a n g xuống đập đầu xuống đáy sông trước khi bóng tối bao trùm ta cảm thấy có người nắm chặt lấy tay ta dẫu dòng nước có xiết đến mấy cũng không buông tí tách tí tách tiếng nước nhỏ xuống đá vang lên bên tai ta vừa mở mắt thì thấy một cột đá sắt như dao đang chĩa về phía ta như thể lập tức sẽ rơi xuống đơn nát người ta ta lạnh người vì sợ lập tức tỉnh táo lại ta xoay người ngồi dậy ký ức trước khi hôn mê lũ lượt kéo đến rơi xuống nước cởi áo giáp mớm hơi chưa kịp ngại ngùng vì chuyện sơ không mớm hơi cho ta thì ta đã nhớ tới chuyện hắn lột bộ áo giáp vàng của ta vậy nên cực kỳ căm thù sở sống được nhưng sau này không có tiền thì sống thế nào đây tên sơ không, không biết cảnh tục quẫn khi thiếu tiền ta thật không muốn trải qua cuộc sống khổ sở kiêng khen thiếu thốn trước khi về thiên giới có căm thù cũng vô dụng chuyện đã thế này ta cũng chỉ còn cách chấp nhận ta day day chán ngoảnh đầu nhìn xung quanh nơi này hình như là một hang động sâu đầu đầu cũng có thạch n lũ ta cực kỳ thắc mắc ta nhớ rõ ràng là mình bị một sợi xích s ắ t kỳ quái kéo xuống nhưng tại sao giờ lại ở đây còn nữa sơ không đâu ta bấu lấy vách đá bên cạnh định đứng lên bỗng thấy bụng đau nhói như thể kim châm càng cắn nhị lại càng đau hơn như thể có một con dao s ắ p bén đang khuấy đảo bên trong khiến ta đau tới mức cuộn tròn n g ư ờ i lại nghiến chặt răng mà vẫn không nhịn được ai đã hạ độc ta t ư ở n tưởng t ử có người vỗ lên mặt ta cố gắng một chút người đó lắc lắc vai ta ta cố gắng mở mắt nhìn hắn trong cơn đau dữ dội ánh sáng trong động rất ít thế nên ta cố lắm cũng chỉ thấy rõ dáng vẻ của hắn sau đó ta sững lại còn chưa kịp sửng sốt bụng lại đau nhói khiến ta phải gập cười cố gắng thoát khỏi tay người đó nhưng lại không có tí sức lực nào ta thở hổn hển quỷ quỷ ông tối rồi ta thấy người nọ mang gương mặt của sở thanh huy sở thanh huy nhíu mày bục bộ i đáp ông ngươi đi rồi ông này là sơ không ta lại hít một hơi lạnh sao sao ngươi lại lại giống ta thế vừa nói xong ta đã sửng sốt không ngờ miệng ta lại thốt ra được âm thanh yếu ớt như thế gần đây toàn dùng giọng khảng của đàn ông bỗng trở thành nữ thế này ta thấy không quen sơ không bĩu môi khinh bỉ ai giống ngươi ngươi nhìn kỹ lại mình đi nói xong hắn nhấc tay ta đưa tới trước mặt ta ta nhìn thật kỹ trắng n õ o nà mềm mại mịn màng đây đây là tay của nữ mà ta không dám tin cử động ngón tay thấy quả đúng là tay của mình ta giật mình bừng tỉnh nói chúng ta chúng ta lại đổi cơ thể rồi sơ không gật đầu tuy không biết tại sao nhưng quả thật đã đổi lại rồi ta giận tín mật khốn nạn chó má thật là hoang đường mắng ba câu này xong ta lại u n g bụng nhịn đau rồi mới có sức mắng tiếp linh hồn trú ngụ trong thân xác là trật tự của lân hồi đất trời đã định sẵn chỉ có giếng lân hồi mới có thể thay đổi ngay cả thần tiên cũng không được tự ý hoán đổi sinh mệnh kẻ nào to gan dám đổi chúng ta lại với nhau đảo lộn trật tự trời đất đáng chết sơ không liếc ta một cái người bất mãn về cơ thể hiện giờ của công chúa thì có ta ôm bụng nhến răng trèo trẹo mẹ kiếp ai muốn tự dưng phải chịu cục nợ này chứ b ụ n g đau thôi thì không sao điều khiến ta lo lắng nhất là cơ thể của công chúa này chỉ sợ chẳng cần ai hại cũng sống không nổi hai mươi năm nữa trước kia là sơ không đau tuy ta hơi bìm lòng nhưng không trải nghiệm chân thực như bây giờ thì ra cơn đau mỗi độ đến tháng lại là như thế ta bỗng thấy bụng mình âm ấm sơ không ôm lấy bụng giúp ta từ phía sau người ta hơi c ứ n g lại nghe hắn nói ta biết bây giờ n g ư ờ i bực lắm nhưng đây đâu phải là ta cố ý làm vậy nơi đây là đâu sao chúng ta tới đây được giờ ta vẫn chưa biết tí nào nhưng ta nghĩ nơi này chắc chắn có gì kỳ lạ mới hoán đổi được linh hồn của chúng ta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 Ừ, người đừng có mà hiểu lầm chẳng qua là ta thấy nếu đã đầu thai rồi thì cứ để yên như thế đi thần tiên nên tuân theo ý trời nên hắn lấp ba lấp bắp mãi không tìm được câu kế tiếp ta vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào mặt hắn sơ không nhịn được một lúc rồi lại chả hiểu sao lên cơn tóm lại đổi về là được người đừng dán mắt vào ta nữa hắn quay ngoắt đầu lại từ mắt nhìn ta ta đảo mắt đi ngoan ngoãn không nhìn hắn nữa mà nhìn xuống bàn tay to rộng đang ôm bụng cho ta khởi ấm của đôi tay này nhóm lên một ngọn lửa nhỏ trong bụng ta lan truyền theo máu đốt cháy cả người ta đặt tay lên tay của sơ không kích động thốt lên người phải nhớ đấy chúng ta hứa với nhau người nói rồi đấy sơ không sững sờ n ư ớ c mắt nhìn ta một lúc lâu rồi n h i ế n răng đáp phải ta nói rồi ta lỡ mồm bụng lại quặn lên ta nhịn cười đáp vậy chúng ta đi xem xét xung quanh trước đã cứ ở mãi một chỗ cũng không phải là cách ta kéo tay sơ không nhủ dậy nói hình như giờ không đau nữa rồi chúng ta mau đi xem xét nơi này đi sơ không điếc ta mấy cái dành phần đi trước hừm l à n ghi nói đấy nhé tí nữa đừng than mệt với ta vừa đi vừa ngóng nghiêng ta mới thấy nơi này cực kỳ kỳ lạ rõ ràng bốn phía đều là vách đá không có bất kỳ chỗ lọt ánh sáng nào vậy mà ở nơi này nó thường t vẫn nhìn thấy thạch nhũ lơ lửng trên đỉnh động còn giống ám khí hơn là đá đợi người bất cần dẫn lên cơ quan thì nó sẽ rơi hết xuống càng đi sâu vào động sát khí sắc bén l ê n trên càng hiện rõ này ta không nhị n được gọi sơ không đã đi phía trước nơi này có gì đó là lạ x u ỵ t im lặng sơ không đột nhiên dừng bước ta vội vàng chạy tới áp chặt vào lưng hắn hơi hoang mang ngó nghiêng xung quanh sao có chuyện gì à giọng của ta còn đ a n g vang trong động thì bỗng nghe thấy một tiếng ẩn xé gió lao tới một cây thạch n ũ rơi thẳng xuống sượt qua tay ta cắm phập xuống đất ta s ừ n g sốt ngủ đầu lên sau đó nắm chặt lấy áo sơ không chết chết rồi như thể vừa xác minh suy đoán của ta thạch nhũ rơi xuống liên tiếp hắn ôm lấy eo ta bụng ta lại nhói đau bỗng không kìm được r e n thành tiếng sơ không nói cố nhịp cơ thể t í n h quân này đổi cho sơ không dùng quả nhiên tốt hơn rất nhiều hắn ôm lấy cục nợ ta đây tránh trái tránh phải thì chỉ khiêng công tuyệt đỉnh mà không tốn chút sức lực nào né được tất cả đống thạch vũ nhiều như mưa được vững lại hắn hài lòng nhìn tay mình giọng đượm về đắc ý cơ thể này được đấy tiểu từ tương tử từ, sao trước kia người chẳng làm được cái tích sự gì với nó thế ta ôm eo s ơ không run rẩy hồi lâu ngơ ngác mãi không thốt lên được một câu nào vị công chúa này vừa mới sinh non xong s ơ không lại không biết chăm sóc cơ thể phụ nữ chẳng hiểu đã lôi cái thân thể này đi làm trò gì mới nãy còn bị ngâm trong nước lạnh giờ thì đau tới mức khiến ta thà chết còn hơn so với cái vẻ đắc ý của sơ không kia hiện giờ ta như kẻ vô dụng đã bước một chân vào quan tài kể ra sơ không cũng thấu hiểu sâu sắc nỗi đau của ta không hề lên tiếng trêu chọc hàng độc tĩnh lặng hồi lâu hắn c h ợ thở dài đúng là ta bỗng thấy người mình nhẹ bẫm không ngờ sơ không lại bế t ó c ta lên ta giật mình vội vàng ôm lấy cổ hắn mày sơ không nhớ chặt có chút tất mãn liếc ta đúng là đồ phiền phức ta lườm h ắ n suốt cuộc ta đang chịu khổ thay ai đây hả n h ì n ngẫm lại cũng may mà đổi lại cơ thể nếu không trận thạch nhũ vừa nãy đã lấy mạng của cả hai chúng ta rồi cân nhắc bên lợi bên hại ta bĩu môi tức thời không bật lại hắn sư không đi tưởng bước chắc nịch về phía trước tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy chúng ta đi cùng với nhau ánh sáng trước mắt ta ngày càng rõ v ừ a ngoặt một cái lập tức rực rỡ chói lòa ra ngoài rồi ữ ta nheo mắt thích ứng ánh sáng đột nhiên ủ a tới quan sát xung quanh thắc mắc hỏi sao ta cứ thấy nơi này có gì quên quên đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện bảy kiếp x u y xẻo hãy like và comment sau khi nghe xong audio nhé xin chào và hẹn gặp lại